các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đầu yên lặng không nói trừ bỏ lúc gặp mặt lên tiếng chào hỏi nữ nhân này cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái chẳng lẽ nàng chỉ có hứng thú với thức ăn trên bàn thôi sao xem nàng thân hình tinh tế gầy teo từ từ từng miếng một ăn chứ không một hơi ăn sạch tựa hồ không giống người đối với đồ ăn vạn phần hứng thú chẳng lẽ thân hắn là một người vạn người nhìn đều yêu lại đối với nữ nhân này một chút lực hấp dẫn cũng không có nữ nhân này gây cho hắn cảm giác lạnh lùng để lại trong hắn một ấn tượng rất tốt hạ lão gia thật đúng là hảo mệnh có hai nữ nhi như hoa như ngọc bồi bên người đem ánh mắt trở lại trên mặt hạ mạn đình la kế đường hỏi hai vị thoạt nhìn tuổi không sai biệt lắm suốt cuộc ai là tỷ tỷ ai là muội muội hắn từng bước một đem đề tài dẫn hướng nữ nhân mà hắn cảm thấy rất hứng thú nghe câu hỏi của hắn, Hà Mạn Đình không nghĩ ngợi, liền lập tức trả lời: Ta nhỏ hơn nàng ba tháng, cho nên ta là muội muội, còn nàng là tỷ tỷ. Từ trước đến nay, Hà Mạn Đình luôn là trung tâm, nên vĩnh viễn lấy ta làm điểm xuất phát. À, như vậy à? Đối với tình trạng hôn nhân của Hạ Đông Bình, La Kế Đường ít nhiều có chút hiểu biết, cho nên đối với chuyện tình của hai tỷ muội chỉ kém nhau có ba tháng, hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Ta biết người kêu Mạn Đình. Vậy ngươi kêu tỉ mạn, thật xin lỗi, vừa rồi giới thiệu có điểm vội vàng cho nên không nghe rõ. Ngươi không ngại nói lại một lần nữa chứ. Hắn đương nhiên là nghe rất rõ ràng, chính là đem đề tài xoay xung quanh nữ nhân lạnh như bang này, làm cho nàng không thể không chú ý đến tồn tại của hắn. Nàng kêu mộ nghiên. Hạ mạn đình làm sao hiểu được la kế đường tâm tư, trong đầu lại còn âm thầm vì thế mà cao hứng. Người nam nhân này trong mắt quả nhiên Chỉ có nàng Thậm chí ngay cả tên của tỷ tỷ cũng không nhớ được À là mộ nhiên Chứ không phải mạn nhiên La kỳ đường vẻ mặt xin lỗi mộ nhiên tiểu thư Thật là có lỗi Vừa nãy không cẩn thận nhớ sai tên người Người đừng để ý Hắn là đang nói chuyện cùng nàng sao Ngừng đôi dao đĩa đang mải cắt thịt gà đến nhàm chán Nàng vạn bắt đắc sĩ ngừng đầu lên Đối diện với khách nhân trọng yếu ngày hôm nay Không sao đâu, ta không ngại Miễn cưỡng bày ra vẻ mỉm cười Nàng lại cối đầu Nàng thấy chẳng có gì phải quan tâm lắm Hạ mộ nghiên từ đáy lòng hiểu được Hạ mạn đình mới là diễn viên chính ngày hôm nay Mà nàng chẳng qua là một người phối hợp diễn Thậm chí chỉ là người làm nên Gia không thể tề Lấy cái gì chị quốc Gia đình hòa thuận vui vẻ Là biểu tượng mà nhân vật chính trị nào cũng cần Trên danh nghĩa nàng là một phần tử của hạ gia Đương nhiên nàng phải chấm vai nữ nhi ngoan ngoãn của Hạ Đông Bình, cho dù không quan trọng gì, nàng cũng phải ngoan ngoãn ngồi ở một bên vì mặt mũi của kế phụ. Thối, nữ nhân này cư nhiên lại cúi đầu, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Là kế đường hiếu thắng đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Có phải ngươi cũng ở bên cạnh phụ thân hỗ trợ giống Mạn Đình hay không? Hắn giống như chỉ là lơ đãng hỏi. Nhưng lại làm nàng muốn tránh Mà không thể tránh Ta bất đắc dĩ Hạ mũ nghiên lại phải ngừng đầu Không có, ta làm công việc khác bên ngoài Nàng biết mình không phải trọng điểm Mà người nam nhân này quan tâm Nên trả lời thập phần ngắn gọn Thật sao? La kế đường lại hỏi Xin hỏi người là làm việc tại nơi nào? Ở một công ty mậu dịch Làm kế toán Nàng thản nhiên đáp Kế toán La kế đường cười cười về cái gì không hỗ trợ bên cạnh phụ thân ngươi? Theo ta thấy, ở lại bên người hạ lão ra tiền đồ càng rộng mở hơn. Nguyên nhân bởi vì, nàng cứ quanh co nói. Hạ Mạn Đình mặc dù mang danh là hạ đông bình trợ lý, kỳ thật là ở trong nhà chờ chuẩn bị đi làm lão bà của người ta. Mà nàng cũng là nghĩ muốn một ngày thoát ly khỏi hạ ra. Cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, liền đi kiếm việc bên ngoài, sau này một mình tự thân vận động mà sống. Này chỉ là trong lòng nàng nói mà thôi Nàng cũng không muốn nói ra Lại càng ngại nói cho người ngoài Vốn tưởng rằng nàng cũng là nữ nhi của Hạ Đông Bình Cho nên người nam nhân này ngại ngùng Nàng ngồi một chỗ vắng vẻ Nên mới thuận miệng hỏi nàng một hai câu Không thể tưởng được Hắn lại hỏi vấn đề này Trong lúc nhất thời nàng không biết đáp lại như thế nào Bởi vì làm sao Là cái đường tự tiếu phi tiếu Chăm chú nhìn khuôn mặt không tự nhiên của nàng Cho tới giờ khác này, hắn mới thấy rõ ràng diện mạo của hạ mộ nghiên. Máy mi hẹp dài, mắt vượng trong trẻo, thánh lệ nhã nhặn, ở bên cạnh muội muội xinh đẹp, nàng xem ra. Nghe